Xích Lông Châu, tác giả Cổ Lông, người đọc Cao Minh Tâm. Chảy dài ở trước mặt của Hà Thái Hoài lúc này, chính là hình thể của một dãy núi hoàn toàn không thấy ngọn. Điều đó khiến cho Hà Thái Hoài phải dừng lại và hoang mang nhìn quanh. Tiểu tử có thần thủ thật là cao minh Không những đã vượt qua đệ nhất quan Ngũ Quái Mộc Tinh Mà còn đủ thính lực để nhận ra Nơi mà bọn ta đã ẩn nắp chờ sẵn Hãy báo danh xem nào Vút vút Sáu nhân vật xuất hiện Và y phục của họ Không phải nửa đỏ nửa xanh Như là Ngũ Quái Mộc Tinh Mà là nửa vàng nửa đỏ Đành phải giả vờ Là bản thân thật sự có bản lĩnh cao minh như lời của người nào đó ở trong sáu nhân vật này vừa nói Chư kỳ thực, Hà Thái Hoài tự biết rằng Chuyện bản thân vừa tự ý dừng lại là hoàn toàn không có liên quan đến chuyện sáu nhân vật đó có hay không có ẩn thân Hà Thái Hoài cười lạc nói Nhân số đã tăng thêm một, nhưng mà không hiểu bọn người có phải vì thế mà bản lĩnh có phần nào đó khá hơn cái bọn ngủ quái mộc tinh hay không? Hay rốt cuộc cũng là phượng giá áo trứa cơm chưa đối phó xong một chiêu của bổn công tử đã cuốn gió chạy dài như là lũ ngủ quái sáu nhân vật nọ càng thất sắc cùng lùi lại và cùng đưa mắt nhìn nhau sau đó mới có một nhân vật trong bọn có lẽ là đầu lãnh phải cố lắm mới dám thốt ra một câu hên hoang. nhưng vẫn là gượng gạo. Tôn giá là công tử Hà Phương Sa Sứ, xưng danh mau. Vì bình sinh, lục dục thổ tình này chưa hề động thủ với hạng vô danh. Thổ là đất, bọn này ở trong y phục còn có một nửa là mang màu vàng. Phải rồi, vậy ngủ quái vì là mộc tinh nên không thể không có một nửa y phục mang màu xanh. Quả nhiên tất cả đều chung một bọn. Hà Thái Hoài tuần tự lườm mắt nhìn từng người ở trong bọn lục dục thổ tinh. Lục dục thổ tinh sao? Các người có ý đồ gì khi đến thiền long nhất trụ sơn này? Cái lườm mắt của Hà Thái Hoài thật sự có hiệu quả, làm cho bọn kia không thể không tin. Lũ ngủ quái mộc tinh, chưa đối phó sau một chiêu đã cuốn vó mà chạy dài. Như lời của Hà Thái Hoài vừa nói quá rõ, Một tên trong bọn bắt đầu vườn cổ và nuốt nước bọt khang tiếng nói. Bọn ta đến đây làm gì? Tôn giá có tư cách gì để hỏi chứ? Trừ phi... Uh, trừ phi... Hà Thái Hoài vùng cười sặc sủa. <cười> Ý của người muốn tặng mắt một kích bản lĩnh thần công của bổn công tử sao? Dễ thôi, hãy xích lại gần nhau. Nào... Hãy tận lực bình sinh mà tiếp nhận thử một trưởng của bổn công tử. Thực hiện đi chứ! Một kẻ huynh hoang ắt không bao giờ dám có lời nói này, mà một khi đã dám nói thì kẻ đó ắt không phải là hạng hoanh hoang. Bọn lục dục thổ tinh vì quá hiểu như thế nên không đợi Hạ Thái Hoài lặp lại lần thứ hai, đã vội vàng bỏ vị thế bao vây để vội vàng đứng tụm vào nhau về một phía. trong khi chờ bọn lục dục thổ tình quá ngu xuẩn chuẩn bị xong Hà Thái hoài còn điểm một nụ cười lạnh <cười> vậy mà còn bảo Bình sinh chưa bao giờ động thủ với hạng vô danh để xem đây là lời nói ngoa hay là nói thật xong chưa đã đứng lại gần với nhau nhân số đông có phần nào làm cho bọn lục dục thổ tinh tỉnh hồn một tên nghiêm giọng bảo nói hoa hay là nói thật Điều đó sẽ được chứng minh ngay bây giờ, chỉ sợ khi tôn giá hiểu rõ sự thật thì đã muộn rồi, mời! Hà Thái Hoài vùng cười lên. Ha ha ha đúng là muộn thật rồi, và bốn công tử thật sự cảm kích vì được chứ vị đột nhiên ban cho cơ hội vượt qua đệ nhị quan quá dễ dàng, cáo biệt. Bút. Như cánh diều no gió, Hà Thái Hoài khẽ lạng người. và dễ dàng vòng tránh qua bọn lục dục thổ tình để bất ngờ lao đi mất dạng. Cũng nghe thấy tiếng bọn lục dục thổ tình ý ới huyên náo, nhưng mà tịnh chẳng thấy một nhân vật nào đuổi theo. Điều này khiến cho Hà Thái Hoài sinh nghi. Ấy, không lẽ đây là sự bố trí của huyết ma cung qua hai chữ cung chủ mà bọn ngũ quái mộc tinh vô tình đề cập sao? Có đệ nhất, đệ nhị quan áp phải có đệ tam, tứ, ngũ, lục quan và vì có nhiều quan ải chốt chặn nên bọn ở quan ải này không những không dám mà cũng không màng quan tâm đến những quan ải còn lại. Bọn chúng quá là tự phụ, tin rằng người như ta dù có lọt qua quan ải này cũng sẽ bị quan ải kia ngăn lại, hay là bọn chúng phải tuân thủ theo mệnh lệnh, cấm không được rời khỏi vị trí mà cung chủ đã giao phó. Ai chà, Dù giải thích theo cách nào đi nữa, thì vẫn phải thừa nhận cái bọn này có cách điều động thuộc hạ rất là nghiêm minh, để khi lâm địch cũng không vì thế mà náo loạn. Chà chà, cũng may mà nhân vật lúc nãy đã hớ hình, vô tình cho ta biết nơi này chính là thiên phong nhất trụ sơn. bằng không ta vẫn ngỡ ta để ly lầm đường. Vậy là rõ rồi, bọn này cố tình bố trí như thế là để đối phó với kiếm đào nhị tuyệt. Tình thế vẫn chưa yên tĩnh, chứng tỏ chuyện tồi tệ nhất chưa xảy ra. Ta phải nhanh nhanh nghĩ cách và báo cho nhị tuyệt hay mới được. Vì đã biết là đang đi đúng hướng, nên hình thế của dãy núi ở phía trước dù vẫn không thấy ngọn ở đâu, mà ngọn núi nhất định phải là đỉnh nhất trụ. Nhưng Hà Thái Hoài vẫn tự tin tiến bước. Được một lúc, do phát hiện có một lối tắt, có thể bỏ phương hướng đang đi để tiến nhanh qua bên kia dãy núi mà không phải phí lực nhiều. Hà Thái Hoài liền đột ngột đổi phương, chạy theo lối mới phát hiện. Và thật sự là bất ngờ, Hà Thái Hoài chợt nghe nhiều tiếng quát tháo vàng lên, là những tiếng quát xuất phát từ phương hướng đáng lẽ Hà Thái Hoài phải chạy đến. Tiểu tử kia mau dừng lại, đuổi theo mau. chớ để cho công chủ trách là thất tình kiềm kiếm của chúng ta không tuân thủ mệnh lệnh. Ái trời, không biết cái tên tiểu tử là đệ tử cao nhân nào, thần pháp của y quá nhanh, có lẽ vì thế mà y đã vượt qua lần lượt hai quan ải rồi. Những tiếng quát làm cho Hà Thái Hoài động tâm Nếu bảo chúng bố trí như thế này là để đối phó với kiếm đau nhị tuyệt, thì không lẽ lối mà ta đang chạy chỉ là tuyệt lộ sao? Vì là tuyệt lộ, nên bọn chúng mới không cần bố trí người ngăn chặn. Làm như thế nào bây giờ đấy? Quay lại hay là cứ tiếp tục? Tuy thầm hỏi như thế, nhưng cước lực của Hạ Thái Hoài vẫn không suy giảm. Nên chỉ thoáng chốc sau, Hạ Thái Hoài đã bắt đầu đặt chân vào một vùng kỳ quái. Bảo là kỳ quái, thì nơi mà Hạ Thái Hoài từng ở là có thể vượt qua ở bên kia dãy núi một cách dễ dàng. thì đó chính lại là một vùng có hoa cỏ sạc sở. Không những thế, còn có một ngọn suối thơ mộng, đang lờ đờ, quẩy oải chạy qua tầng lách đá. Mang đến một chút sức sống cho lũ hoa cỏ, tuy mọc ở trên lớp sỏi đá khô cằn, nhưng phải lúc tiết trời thích hợp, cũng cố sắc khoe sắc hương, làm cho chốn này vụt trở thành một chốn bồng lai tiên cảnh. Không để cho khung cảnh này mê hoặc. Hà Thái Hoài dừng lại, lập tức, phía sau có tiếng người vang lên. Đủ lắm rồi, chúng ta không cần đuổi nữa, và đây chính là cơ hội cho chúng ta một kích một cảnh độc nhất vô nhị sắp xảy đến cho tiểu tử. <cười> Hà Thái Hoài khẽ quay đầu nhìn lại, bọn thất tình kim tinh, bảy người với y phục nửa trắng, nửa đỏ, quả nhiên đều dừng lại ở bên ngoài vùng ha cỏ sặc sở. Họ cũng không dám đến gần Đâu như là Hà Thái Hoài Hầu như là đang đứng ngay giữa Khung cảnh có quá nhiều mê hoặc Một suối nước lờ đờ Chảy ở trên một nền hầu Như chỉ toàn là sỏi đá Quả là chuyện lạ Còn lạ hơn nữa Là trên nền sỏi đá đó Lại không có bất kỳ Loại thảo mộc nào khác sinh trưởng Trừ loài hoa cỏ kỳ dị này mà thôi Chúng sinh sống như thế nào nếu suối nước hầu như không đủ thấm đến từng chỗ của chúng mọc? Quả là làm lẫn khi ta chưa gì đã chạy tọt vào đây. Mà tại sao bọn họ lại bảo nhau là hãy chờ xem một cảnh tượng độc nhất vô nhị sắp xảy đến cho ta? Là cảnh gì nếu không lạ, là... Trong khi Hà Thái Hoài đến nghỉ còn chưa dám ngờ ngợ nghĩ đến... thì tai đã liền nghe thanh âm của bọn thất tình kim tinh vọng đến không lẽ nào mê hoa ảo tiên bồng đã không còn là tử địa võ lâm nữa rồi sao tiểu tử vẫn chưa bị độc hoa sát hại đúng lúc này như bọn thất tình kim tinh đều nhìn thấy Hà Thái Hoài bỗng dưng bật nảy người lên cao sau đó nặng nề rơi xuống chìm mắt hút vào giữa đám cỏ hoa sặc sở hịch có rồi có rồi Chí ít phải như thế chứ, bằng không sao gọi là mê hoa ảo tiền bồng, là đệ nhất tử địa võ lầm chứ. Thôi, chúng ta quay lại thôi, kéo đúng lúc này nhớ có ai xâm nhập, hoặc hai lão tổ đó thừa cơ hội tháo chạy. Tội này không ai ở trong chúng ta đảm đường nổi đâu, đi thôi. Đám cỏ hoa nơi hà thái hoại vườn ngã xuống, vốn là đứng yên, giờ đã lất lư sao động. Và như bị một luồng gió dị hoặc quét qua, đám cỏ hoa chỗ đó bỗng rung rinh, dịch chuyển và vẹt về hai bên. cứ như thế, chúng vẹt thành một luồng thẳng tắp chỉ thi thoảng mới chạch về bên này một ít hoặc là chạch sang bên kia cũng một ít. Tự chung, luồng gió dị hoặc này chỉ làm cho đám cỏ hoa ở gần đó dịch chuyển mà thôi. Trong khi toàn bộ vùng cỏ hoa còn lại thì vẫn cứ đứng im phần phát, tạo thành cảnh bình yên giả tạo, hoặc còn gọi là một cảnh ảo tiên bồng. Đám cỏ hoa bị dịch chuyển thành luồng này, mãi đến khi chạm phải một khoảng trống nhỏ còn kề chân núi mới chịu dừng lại. Hay nói đúng hơn là vì không còn ngọn cỏ hoa nào mọc ở đó nữa, nên luồng dịch chuyển nọ phải chấm dứt. Thế chỗ cho đám hoa cỏ chính là một Hà Thái Hoài đang từ từ ngồi lên, tựa lưng vào một hòn đá, sau đó tự dưng ôm bụng cười ngặt nghẽo. Đang cười, Hà Thái Hoài chỉ thiếu điều tự cắn vào lưỡi của mình khi đột nhiên nghe chuỗi thanh âm khào khào, bỗng dưng vang ngày ở bên tay. Đắc ý gì mà cười hả tiểu tử? Vì ngươi tuy nhờ kế chá ngụy mà thoát chúng một lần. Nhưng nỗi nhục bại Phải trốn chùi trốn nhũi như ngươi vừa rồi Suốt kiếp này không thể nào rửa được <cười> Là nam nhi đại trượng phu Nếu ngươi đúng là nam nhi đại trưởng phu Chứ không phải là bậc Quần thoa cải dạng nam chàng đáng lý ra Ngươi phải nên tự vẫn mà chết đi cho rồi Thấy vị cười Như dạng tiểu nhân Chỉ biết co đầu rút cổ Như là loài rùa đen Hà Thái Hoài đứng bật dậy Quát mắt Nhìn vào một động khẩu loan lỗ cạnh đó Nghiến răng kèn két Với lão quái nhân đang ngồi ở trong đó nhìn ra Lão thử lặp lại một lần nữa xem Ta bảo lão lặp lại một lần nữa Lão quái nhân nhìn Hà Thái Hoài Qua lớp tóc rửu rượi, bạc phơ Và nhơ bẩn đang che khuất phần nào diện mạo của lão Thế nào, sao lúc nãy ngươi không dùng đấm lượt này của ngươi để đối phó với lũ người đã chạy đuổi ngươi. Hạ Thái Hoài như biến thành người khác hẳn, y bật rít lên, và rít lên chỉ một tiếng võn vẹn. Chết! Và cùng với tiếng rít lên, y lao như một cơn gió lốc vào lão quái nhân, để quật ra đúng một cành duy nhất. Khí thế của y? Không, phải nói là sát khí của y ngay lập tức làm cho lão quái nhân bàn hoàng. Tuy vậy, lão quái nhân chợt để lộ ra một bản lãnh thượng thừa, bằng cách kịp phát ra một tiếng gầm trầm trọng. "Khả Lâm tiểu tử, đây là cơ hội duy nhất mà 16 năm qua lão phu vẫn từng trông đợi, hãy cẩn trọng đỡ." Và lão quái nhân cũng phát một kình kịp lúc. Tiếng chấn kình quá to và kết quả cũng khá là bất ngờ. Hạ Thái Hoài khựng lại, tay ôm ngực, miệng thì liên tiếp hết thổ bún huyết này đến bún huyết khác. Trong khi đó, lão quái nhân đang ngồi cũng giật đẩy người và đứng thẳng lên. Sau đó cũng từ từ ôm ngực, rồi từ từ lão đảo. Sau cùng, không hẹn, mà cả hai đồng loạt cùng một lúc khủy xuống, chìm vào vô thức, trả lại cho nơi này một cảnh bình yên giả tạo, được gọi là mê hoa ảo tiên bồng. Tỉnh lại và ngờ ngát nhìn quanh Sau đó Hà Thái Hoài vội vã đứng lên Khi phát hiện không chỉ có một mình Hà Thái Hoài ở đây Tuy nhiên Hà Thái Hoài vừa mới đứng lên Bỗng tự đưa tay ôm ngực lão đảo ấy sao khắp thân thể của ta đau đớn như thế này chứ Chưa hết Mắt vừa nhìn thấy vũng huyết Tuy đã khô nhưng vẫn hiển hiện ngay ở bên chân Hà Thái Hoài vụt trợn mắt, nói Lạ máu huyết của ai đây? Nếu là của ta, thì tại sao ta lại trợt thổ huyết chứ? Hay là... Hà Thái Hoài đưa ánh mắt nghi ngờ, nhìn vào lòng của động khẩu. Đời đàn có nhân vật thứ hai, tình cờ cũng hiện diện ở một nơi. Đáng lẽ không có ai khác ngoài Hà Thái Hoài là có quyền hiện diện. Hà Thái Hoài lẩm nhẩm. Nếu bảo là do lão trượng đó đã bất ngờ hạ thủ ta, thì tại sao lão vẫn bình yên mà ngủ, không chút lo ngại nào? Rằng ta do chưa chết nên có thể tỉnh lại bất kỳ lúc nào để ta hồ lập lại điều mà lão đã gây ra cho ta. Nhặt một hòn sỏi, Hà Thái Hoài gắn gượng ném vào lòng của đồng khẩu. Nè nè, có phải lão vừa bất ngờ? Hà Thái Hoài chợt dừng lời. vì nhận ra cách nằm quá ư là kỳ lạ của nhân vật nọ. Lão như là đang bị trọng thương, hơi thở của lão quá mỏng manh, chắc chắn là đã bị nội thương nghiêm trọng. Là ai đã hạ thủ lão ta, sau khi hoặc trước khi hạ thủ ta chứ? Không lẽ vẫn có lối khác để tiến vào đây, mà chẳng cần vượt qua mê hoa ảo tiên bộng này sao? Lo lắng tột cùng, Hà Thái Hoài ngồi phục xuống và giáo giác nhìn quanh. Mãi một lúc lâu, vẫn không phát hiện động tĩnh gì gọi là khả nghi. Hạ Thái Hoài vừa ngồi, vừa di chuyển thật khẽ về phía của động khẩu. Tất cả vẫn yên tĩnh, cho dù Hạ Thái Hoài đã chui vào lòng của động khẩu. Đưa tay chạm vào uyển mạch của lão trưởng ấm yếu nọ, Hạ Thái Hoài nhẹ thở vào, khi phát hiện mạch của lão trưởng vẫn còn tương đối đều đặn. Lầy lầy lão trượng! Hà Thái Hoài gọi Lão trưởng, lão trưởng Đầu tóc nhơ bẩn Bạc phơ của lão trưởng Rốt cuộc cũng đã lay động Nước, nước Không thể tìm thấy nước ở đâu ra Một khi trong lòng động khẩu Hầu như là trống rỗng Hà Thái Hoài vội vã Chạy thậm thịt Về phía có dòng suối lờ đờ chảy Định nhúng ống tay áo xuống nước Hà Thái Hoài chợt dừng lại Hòa ở đây có độc, thì nước ở đây chắc cũng sẽ nhiễm độc rồi. Ta không thể yên tâm, đẩy lão trượng này vào chỗ phải chết thảm. Hà Thái Hoài một lần nữa lại chạy thậm thịt ngược theo dòng nước, đến một chỗ có thể gọi là nguồn. Hà Thái Hoài định nhúng ống tay áo xuống nước, thì nghe một âm thanh khào khào vang lên. Đến việc đi lấy nước mà ngươi cũng chậm như thế sao, tiểu tử! Hà Thái Hoài kinh ngạc. Khi nhìn thấy lão trưởng nọ, tuy vẫn ốm yếu mệt nhọc, nhưng rõ ràng là đang ngồi cạnh dòng suối nước chỉ cách Hà Thái Hoài có hai trượng và là chỗ kề cận với đám cỏ hoa sặc sở. Đang lúc Hà Thái Hoài kinh ngạc nhìn, lão trưởng đó đã trước sau hai lần khơm đầu cho chạm vào dòng nước, sau đó ngẩn lên với miệng cũng đã căng phòng viên ngậm đầy nước suối, nơi mà Hà Thái Hoài tin chắc. Đây là nước đã nhiễm độc. Và Hà Thái Hoài phải kinh ngạc tột cùng khi thấy Lão trưởng nọ thẳng nhiên dùng tay vơ lấy một nắm hoa sặc sở. Không những thế, Lão trưởng còn hỏi Hà Thái Hoài trước khi cho nắm hoa đó vào miệng. Người có muốn ăn hay không? Ở đây, ngoài loại hoa độc này và nguồn nước suối cũng bị nhiễm độc kia. Chẳng bao giờ người tìm thấy bất kỳ vật thực nào khác đâu. cơ xem ta ăn đây thì biết nhìn lão trưởng nhai ngồm ngoàm và nuốt một cách ngon lành hà thấy hoài không thể không buộc miệng hỏi lão trưởng không ngại độc sao lão trưởng đó vờ thì một nắm hòa khác nói thì cũng như người thôi có khác chăng là ta buộc phải không ngại độc không phải nhờ người là kẻ thật sự không ngại độc trong lúc Chờ lão trưởng nhai sông nắm hoa thứ hai, Hà Thái Hoài lết dần lại, nói Buộc phải không ngại độc, lời này là có ý gì? Muốn dùng bữa, ta phải ăn nhiều hơn nãy giờ mười lần, sẽ là lâu nếu như ngươi chờ đến lúc ta ăn xong, tại sao ngươi không cùng dùng bữa với ta cho vui? Hà Thái Hoài lắc đầu, e là không đủ thời gian cho lão trưởng dùng xong bữa đâu. Vì kẻ đã lén hạ thủ vạn bối và lão trượng, rất có thể sẽ xuất hiện bất kỳ lúc nào. Lão trượng nọ xuất sắc vì ngạn. Hả? Kẻ nào chứ? Hà Thái Hoài thở dài nói. Hóa ra lão trượng cho đến giờ vẫn chưa biết là bản thân đã bị địch nhân lén hạ thủ, cũng như là vạn bối vậy. Vạn bối mãi đến lúc tỉnh dậy mới biết đã bị người ta đánh trọng thương. Lão trượng nọ liếc nhìn Hà Thái Hoài, sau đó vừa ném từng đó hoa một vào trong miệng, vừa nhẫn nhà hỏi Hà Thái Hoài. Người vẫn tỉnh tao đó chứ? Hà Thái Hoài cười gượng. Vì Vãn bối cũng vừa nói đó thôi, Vãn bối chỉ vừa mới tỉnh chưa được bao lâu. Lão trượng nhâm nhi từng đó hoa một nói. Ê không phải, là ta muốn biết. Có thật là người tỉnh táo hay không? Hoặc giả người vẫn thường lâm vào cánh mê loạn? Hà Thái Hoài bực tức nói. Ý của lão trượng nói, vì vãng bối mê nên mới tự bịa ra câu chuyện đã có người lén hạ thủ cả hai chúng ta sao? Điều đó thì cần phải hỏi lại ngươi. Hệ thế này vậy, ngươi có tính danh là gì? Hy vọng ngươi đừng bao giờ bảo là ngươi đã quên. Là Hà Thái hoại sao hả? Vãn bối không đến nổi quên cả tính danh chứ ấy từ từ đã, còn sư thừa thì sao? Ta chưa bái sư, kể như chưa có sư thừa Ồ, tốt, vậy võ học của ngươi là do ai truyền thủ Đừng bảo với ta là ngươi tự nghĩ ra, ta không có tin đâu Vãn bối cũng đâu có bản lĩnh để tự nghĩ ra Chỗ sở học tầm thường của vãn bối là do một người có thể bảo là ân công cũng được. Ân công đã truyền thụ. Lão trượng ngừng ngay, biểu môi nhìn Hà Thái Hoài. Nếu bảo sở học của người là tầm thường, thì ta e rằng cái lũ người tự xưng là cái gì ngũ kỳ với ngũ tuyệt. Sở học của họ cũng là tầm thường. Cả khói người có lẽ vẫn ước ao. Làm sao có được cái gọi là sở học tầm thường của người đó? Hi. Lão phun một bãi nước bọt, sau đó khinh khỉ, bảo, Ta thấy ngươi thật lòng lo lắng cho ta, sợ ta uống nước nhiễm độc không tốt, nên ngươi phải tìm chỗ có nước mà ngươi nghĩ rằng chưa bị nhiễm độc, nên ta mới chịu phí lại với ngươi từ nãy giờ. Hoa ra ngươi chỉ là kẻ, chỉ nói dối và thích làm như thế, để dối lừa mọi người. Thảo nào người đã tỏ ra đắc ý khi phát hiện bọn người lúc nãy bị ngươi lừa. Hà Thái Hoài hoang mang, sau đó cứ ngơ ngơ ngát ngát hỏi, Vãn bối đã nói dối cái gì chứ? Vãn bối là người thích nói dối sao? Vãn bối tỏ ra đắc ý. Và tiếp đó, tự Hà Thái Hoài kêu lên, ấy vãn bối nhớ ra rồi, đúng là vãn bối có đắc ý. Và đang lúc vãn bối cười thì đã từng dùng quỷ kế thoát khỏi sự chi đuổi của bọn thất tình kim tinh. Như vãn bối có nghe ai đó chê bai, bảo là vãn bối là kẻ bị nhục mà còn đắc ý, có phải là lão trưởng không? Định nhai tiếp một đó hoa vừa ném tọt vào miệng, lão trưởng nọ đã bất ngờ quay mặt, phung mạnh qua một bên. Đúng là ta nói đó, sao hả? Như ngươi không nhớ chút gì, nhấn gì sau khi ngươi đã hành động. Hạ Hà Thái Hoài hoang mang. Sau đó sao? Sau đó vãn bối đã có những hành động gì? Chẳng phải là vãn bối đã bị ai đó lén hạ thủ, rồi thì là... Lão trưởng nọ ngưng việc ăn hoàn toàn, nói. Nè, tuy ta chưa dám chắc là ngươi đã trải qua một cơn mê loạn, nhưng mà cứ như thế này thì hơn. Ngươi có dám cho ta điểm huyệt? tạm thời chế ngự ngươi. Hà Thái Hoài thất kinh, Ấy, không được, vãn bối tuy không biết lão trưởng là ai, nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt vãn bối, đầu thể khuynh sức, tự giao sinh mạng cho lão trưởng được. Lão trưởng nọ thở dài, nói, vậy thì ta chịu rồi, không còn cách nào thử nghiệm lại điều mà ta đã nghi ngờ. Lão trưởng nghi ngờ điều gì, về ai chứ? Là ngươi đó, Vãn bối sao? Vãn bối đã không nghi ngờ lão trưởng thì thôi, cớ gì lão trưởng lại phải nghi ngờ vãn bối? lão trưởng đọ biểu môi, người tuổi trẻ thường hay hồ đầu, sau đó là nóng vội. người đã không muốn nghe thì thôi, đỡ cho ta phải phí lời. đã đến lúc ta đi ngủ thôi. người có muốn đi hay là ở thì tùy. hà thái hoài sững sốt, ngủ sao? vậy thường thế của lão trưởng. Đã hồi phục chưa? Lão bật cười. Thường thấy. Nếu mà ngươi muốn biết thêm thì nghe đây, ta thật sự đã hồi phục. Cho dù ngươi có muốn cùng ta động thủ như chuyện đã xảy ra, thì so với ta, ngươi vị chưa hồi phục, nên lần này e phải mất mạng thật đó. Hà Thái Hoài liền giật thoát người Sao chứ? Vãn bối đã cùng với lão dượng động thủ, là lão trượng đã đã thương vãn bối. cũng như thương thế của lão trượng là do vãn bối gây ra. Không thể có chuyện này được, vì có, ác vãn bối phải nhớ chứ, nhưng mà đằng này... Thật bất ngờ, lão trượng nọ đã đột ngột điểm huyệt chế trụ Hà Thái Hoài, sau đó lão khinh khỉnh điểm tay vào mặt, vào chán của Hà Thái Hoài. Người đừng trách lão phù độc ác, chỉ tại người tự dẫn sát đến nạp mạng, chứ chẳng phải ta là người thích chuyện sát nhân hại mạng. Ngươi còn lời gì để nói nữa hay không? Hà Thái Hoài thất kinh, chố mắt nhìn người đối diện lúc này mới thật sự là một quái nhân với gương mặt độc áp, tỏ ý chỉ là muốn ăn tươi nước sống kẻ thù mà thôi. Hà Thái Hoài rung giọng, nói Ta và lão, thù không có oán cũng không, và chỉ gặp nhau lần này là lần đầu, sao lão lại muốn lấy mạng của ta? Hay là ta đã mạo phạm gì đến lão? Lão quái nhân vẫn nhìn Hà Thái Hoài như thế một lúc lâu, để sau cùng, hoàn toàn ngoài ý nghĩ của Hà Thái Hoài, vẻ độc ác ở trên gương mặt của lão chợt biến mất, như thể vẻ mặt đó chưa hề tồn tại. Đồng thời lão thở dài, đánh sượt và vươn tay giải khai toàn bộ huyệt đạo cho Hà Thái Hoài. Ngươi chỉ sợ hãi có thế thôi sao, hả tiểu tử? Ngươi không phẫn nộ một chút nào ư? Hà Thái Hoài cảnh giác, dịch lùi theo tư thế ngồi về phía sau một ít. Việc này là thế nào? Rốt cuộc là lão muốn đối phó với Tài Hạ như thế nào đấy? Lão đứng dậy, chậm rãi đi trở lại đồng khẩu lúc nãy. Ta cũng đang tự hỏi như thế, phải đối phó với người như thế nào đây? Một kẻ mà lúc thường thì đầy vẻ chung hậu và sẵn sàng nhúng như là một con chi chi. Do tự nghĩ võ công là quá tầm thường Nhưng mà khi thật sự cần thiết Lại biến thành một nhân vật hoàn toàn khác Nghĩa là ngươi có thể hạ thủ bất kỳ ai Nếu người đó vô tình chạm đến lòng phẫn nộ của ngươi À mà, ngươi là hạng người như thế đó Lão đã chui vào động khẩu mất dạng Để lại Hà Thái Hoài một mình trầm lặng Với nhiều điều hoang mang Nhiều nghi vấn trùng trùng Vừa tọa công xong, nhìn bề ngoài thì có vẻ như thế, lão nhân mở mắt ra và có phần lo ngại khi phát hiện Hà Thái Hoài đang đứng nhìn lão từ ở bên ngoài động khẩu. Lão cẩn trọng vận lực sẵn vào sông thủ, cất giọng khào khào thường nhật để hỏi Hà Thái Hoài. Người nhìn ta như thế là có ý gì? Muốn động thủ sao? Hà Thái Hoài nghiêm mặt, lẫn nghiêm giọng nói. Nếu không phải là lão trượng đang giả vờ Thì chuyện vãn bối đã cùng với lão trượng động thủ Là chuyện có thật sao Lão có vẻ lời lỏng việc vận công Hà Thái Hoài đang nhìn như thế Và lão hỏi Người vẫn đang tỉnh tao đó chứ Hà Thái Hoài mỉm cười Một nụ cười đủ để xua tan mọi cảnh giác của lão trượng nọ Vãn bối là Hà Thái Hoài Không sư phụ Và chỉ có một ít sở học tầm thường Vãn bối nói thế này là tỉnh hay mê Theo nhận định của lão trượng Lão thở phào nhẹ nhõm nói Người đứng nhìn ta như thế Có lẽ đã lâu rồi Hà Thái Hoài chậm rãi Tiến vào động khẩu Khá lâu Đủ biết lão trượng Như vẫn xem vãn bối là người vô hại Và cũng cho vãn bối biết rằng Quanh đây hoàn toàn không có bất kỳ sự hung hiểm nào khiến cho lão trượng quan tâm lơ lắng. Đúng như thế chưa? Lão ngồi dịch qua một bên, đưa tay chỉ cho Hà Thái Hoài khoảng trống ngay trước mặt của lão. Suốt 16 năm ta tự giam mình ở đây, ngươi là nhân vật đầu tiên, và có thể cũng là nhân vật sâu cùng mà ta được dịp hội diện ở đây. Ngồi xuống. Hà Thái Hoài ngồi xuống, hít vào một hơi thật dài, nói vạn bối có một chuyện không thể không thỉnh giáo lão trưởng lại cho tỏ tường lão gật đầu ta cũng đoán là như vậy là thế này chờ lão thuật xong chuyện đã xảy ra hạ thế hoài trầm giọng cất hỏi sở học của vạn bối lúc đó là như thế nào lão đáp một cách tự phụ nếu không phải là ta mà là bất kỳ một ai khác kể cả lũ ngủ kỳ ngủ tuyệt gì gì đó Có lẽ kẻ đó phải tán mạng ngày đương trường Dưới một trưởng quá xuất kỳ bất ý của người Hà Thái Hoài gật gù nhưng vẫn hỏi Nội lực thì sao chứ? Lão trầm ngâm Chỉ kém ta đòi chút Độ khoảng 40 hoặc 50 năm công phu tu vi gì đó Thái độ của Hà Thái Hoài bắt đầu thay đổi Không chầm tĩnh được nữa dù đã cố Và Hà Thái Hoài nồn nóng hỏi lão, lúc đó sắc mặt của vãn bối là như thế nào? Ờ, rất là độc ác. Hả? Độc ác sao? Thật chứ? Độc đến mức độ nào? Đến mức độ nào sao? Thật là khó diễn tả, và ta chỉ có thể nói với người bọc câu như thế này, là ta luôn cầu mong sao cho ta hoặc là những người mà ta quen biết, đừng có bao giờ chạm mặt của người vào những lúc như thế. Bằng không thì... Hey. Lão thở dài thay cho phần đang nói gian dở Và đủ cho Hà Thái Hoài chấn động Ý của lão trưởng muốn nói Vãn bối vào những lúc như thế Hầu như không còn phân biệt thù nhân hay là bằng hữu Ai ai cũng sẽ bị vãn bối xem là kẻ thù Ngươi hiểu rất là đúng Ý của ta là như vậy Hà Thái Hoài vừa nghe xong lời thừa nhận của lão trưởng Liền tỏ ra tợ hãi, sau đó bật ngã người, chán nản ngồi tựa lưng vào vách đá và ngào ngán thở dài. Tại sao lại xảy ra chuyện này chứ? Và xảy ra để làm gì? Khi mà vãn bối hầu như không cần những chuyện như thế này xảy ra. Lão nhân cười khinh khỉnh, nói Sao hả? Đã có chuyện gì xảy ra rồi có phải không? Dường như mãi đến bây giờ ngươi mới nhận ra là đã có một Hoặc là vài bằng hữu từng bị ngươi lỡ tay sát hại. Hà Thái Hoài ngước mắt, nhìn lên trần động, thở dài và lắc đầu. Giết bằng hữu thì chưa có, nhưng mà những kẻ khác, thù nhân và có kẻ chưa từng biết mặt cũng có, đã có ít lắm vài ba mạng như thế từng bị vãn bối sát hại rồi. Lão Nhân tỏ ra thích thú, kể chuyện là thế nào? Hà Thái Hoài hạ mắt xuống nhìn lão Cũng như lão trượng đã mục kích đó thôi Vãn bối hoàn toàn không có một chút nhận thức nào Về hành vi của bản thân tận thực hiện Chỉ đến khi sự việc đã xảy ra xong xuôi Nghĩa là lúc vãn bối tỉnh khỏi cơn mê loạn Mới thấy rằng đã có người tán mạng Và những lúc như thế Vãn bối luôn tự hỏi Kẻ nào đã ngấm ngầm bám theo Để hệ vãn bối xuất hiện ở đâu thì kẻ đó liền ra tay hạ thủ, như là muốn gây khiếp đảm cho vãng bối. Lão Nhân phì cười. Quả nhiên, đó là tình huống đã xảy ra cho ngươi, và may mắn thay, ta nhờ có bản lĩnh cao minh, nên chưa đến nỗi bị người lấy mạng. Mà nè, ngươi cũng có kẻ thù sao? Với niên kỷ chỉ mới là như ngươi. hạ Thái Hoài lại thở dài nói. Có rất nhiều. Tuy nhiên, có cũng như không, vì những lúc như thế, vãn bối đâu có phân biệt kẻ mà vãn bối phải hạ thủ, là kẻ thù hay là bằng hữu Lão nhân quan tâm theo chiều hướng khác. Người bảo người không có sư phụ, ác hẳn kẻ thù của người phải là gia thù. Trái lại thì có, đó là sư thù. Lão bực mình, có phần bực tức. Hả? Đã không có sư phụ thì làm gì mà có sư thù? Chỉ trừ phi, người đã nói dối ta. Hà Thái Hoài cười gượng. Được rồi, vì tiền bối đã tự giam thân mãi ở đây suốt 16 năm qua. Kể như tiền bối không liên quan gì đến cái chết của người mà vãn bối vẫn xem là sư phụ. Nên vãn bối có thể kể cho tiền bối nghe câu chuyện này. Và Hà Thái Hoài bắt đầu như sau. Vãn bối nguyên là một cô nhi, không hề đó thân sinh phụ mẫu. Và đến khi vãn bối được chừng 12 tuổi, thì có một nhân vật vì lòng tự tâm đã nhận cù mang vãn bối. Khi chuyện đó kéo dài được 5 năm, thì toàn gia của nhân vật nọ đã gặp thảm họa. Tất cả đã chết, và chuyện này chỉ xảy ra cách đây chưa lâu. Thù nhân là ai chứ? Đủ cả, trừ cái bang và hai nhân vật được xem là đứng đầu ở trong tam gia phái. Lão có vẻ giật mình Vậy ta phải hiểu nhân vật đã cưu mang người Chính là một trong tam gia phái Đúng là như vậy Hề, là ai chứ? Đệ nhất thần chán, bách hoa cung Hay là trung nguyên đệ tam phủ Là gia phái cuối cùng Ồ, là Lưu Khánh Hà sao? Chính là như thế Lão trận to mắt Lưu Khánh Hà đã chết Và là chết toàn gia sao? Hà Thái Hoài nghi ngại nói. Tiền bối có quen biết với Lưu Khánh Hà ân công. Lão chọc vào hai đầu vai của Hà Thái Hoài nói. Người phải đáp lời của ta đã. Toàn gia của Lưu Khánh Hà thì gồm những ai? Miễn cưỡng Hà Thái Hoài đáp. Là Lưu sư phụ, một ái nữ, một đứa bé nam. Nếu không kể đến toàn bộ gia nhân. Có lẽ cũng cùng chung số phận. Một bé nam sao? Phải chăng đứa bé đó có niên kỷ chừng 16-17? ơ không phải. Đó là một đứa bé sơ sinh. Lão rùng mình. Chỉ là đứa bé sơ sinh thôi sao? Không lẽ nào ở Lưu Gia lại không có thêm một đứa bé với niên kỷ như ta vừa nói? Hà Thái Hoài cố tình cười. Hy vọng sẽ giúp lão vượt qua tâm trạng. Kích động Điều này thì có nếu tính lưu vãn bối Chỉ tiếc vãn bối không phải ở họ lưu Và đến việc xem vãn bối là truyền nhân thật thụ Như lưu ăn công cũng không hề nghĩ là như vậy Lão liếc nhìn Hà Thái Hoài Đương nhiên là ta không kể đến người rồi Nhưng mà người chắc chắn về chuyện của đứa bé chứ Hà Thái Hoài cố nhẫn nại Lặp lại một lần nữa hôm đó là ngày lưu gia mừng đứa bé sơ sinh vừa tròn tháng ở lưu gia làm gì còn hậu nhân nào khác ngoài một thiên kim tiểu thư là lưu ngọc bội và đứa bé sơ sinh lão thu hai tay về thường người lẩm bẩm có nghĩa là y vẫn chưa tìm thấy đứa bé kia ngoại đệ của ta thế là hỏng mất rồi thật sự là hỏng mất rồi hà thái hoài chạm vào lão nói Đứa bé nào, hả tiền bối? Có phải là đứa bé mà tiền bối vừa đề cập? Lão như người chọn tỉnh, bực bội, hắt tay của Hà Thái Hoài ra. Hơ, không việc gì đến người, đừng có hỏi nhiều. Hà Thái Hoài thu tay lại, giận giỏi. Không hỏi thì không hỏi, việc gì tiền bối phải giận dữ. Chợt nhận ra thái độ vô lý vừa rồi của bản thân, Lão cười cười, nói, Ê, thôi nào tiểu huynh đệ. nào nào vái ta bực tức ngươi là ta chỉ bực tức tên Lưu Khánh Hà mà thôi đừng có trách ta tiểu huynh đệ Hà Thái Hoài liền nhân đó hỏi sao tiền bối lại bực tức với Lưu Khánh Hà lão lại nhìn Hà Thái Hoài lần này là cái nhìn dò xét hẳn hoi sau đó lão đột ngột hỏi sao ngươi lại có tấm thân bách độc bắt xâm? Hà Thái Hoài nhúng vai nói Vạn bối không biết, hoặc có biết thì chỉ có biết một cách mơ hồ. Lão gật gù Ta cũng nghĩ như thế, bằng chứng là ta có nhìn thấy người tỏ ra rất là hoảng loạn lúc nhận ra người đã lỡ chạy vào mê hoa ảo tiên bồng này. Nhưng mà ngươi không biết cũng không sao, vì ta chỉ cần biết người có tấm thân bách độc bất xâm là đủ rồi. Hà Thái Hoài mỉm cười Như tiền bối đang có ý định gì đó với vãng bối Lão thừa nhận Có Nhưng mà không phải nhờ xuân Mà sẽ cùng với ngươi trao đổi Hả? Trao đổi sao? Trao đổi thế nào? Lão chợt hết vài hơi thật dài nói Ta muốn truyền toàn bộ sở học của ta cho ngươi Đổi lại Hà Thái Hoài liền xua tay ấy không ổn rồi Vì vãn bối đã hứa với một người Sẽ nhận người đó làm sư phụ Lão thở ra phì phì Nói <cười> Sao lại không ổn Ta đâu có buộc ngươi phải nhận ta làm sư phụ Huống chi niên kỷ của ngươi Bất quá chỉ bằng niên kỷ của ngoại điệt ta Nếu ta nhận ngươi Làm truyền nhân Thì có khác nào ta tự giảm đi một tầng bối phận Tóm lại Ta chỉ truyền thụ võ học cho ngươi Mà không đòi hỏi danh phận sư đồ Thế nào hả Hà Thái Hoài phấn khích nói Tiền bối vừa có nhắc đến chuyện trao đổi Vạn bối muốn biết Việc tiền bối định nhờ Trước khi có lời ưng thuận Hoặc là khước từ hảo ý của tiền bối Lão tự hạ thấp giọng xuống Nói Người phải đến Đồng Hải mô một chuyến Hà Thái Hoài giật mình Hả? Anh để làm gì? Lão nhăn nhó Thầy ta cứu một người Đó chính là ái nữ của ta hiện đang bị đồng hải mồn giam giữ Hà Thái Hoài sau một lúc ngẫm nghĩ mới đáp ứng Để cứu người thì được, vãn bối chấp nhận Lão xoa hai tay vào nhau He he, người hứa rồi đó Hà Thái Hoài trịnh trọng, gợt đầu Quân tử nhất ngôn Chỉ cần tiền bối thực hiện xong phần việc của tiền bối mà thôi Là kể như chuyện trao đổi của tiền bối đã hoàn tất Lão cũng nghiêm giọng, "Ta nhất định sẽ hoàn thành phần việc của ta, có lẽ chỉ trong đôi ba ngày là cùng." Hà Thái Hoài giật mình, "Chỉ đôi ba ngày sao? Sao bảo sở học của Tiền Bối rất là cao minh, chỉ đôi ba ngày làm sao mà chuyện thủ hết được? Ta bảo hết là hết, muốn thế thì phải bắt đầu ngay từ bây giờ, trước tiên là khinh thân pháp." Hà Thái Hoài lời, Kinh thân pháp thì không cần, vì vãn bối đã luyện khá tinh thông thân pháp nhất tuyệt, được gọi là bách cầm thân pháp. Lão thoáng sửng sờ, nhưng sau đó gật gù. Đã qua bách cầm thân pháp, của lão bách cầm thì tốt. Ta và ngươi, vậy là đã phí đi nửa ngày, kế tiếp là kiếm thuật. Định chối từ, vì biết bản thân sắp phải tìm gặp kiếm đau nhị tuyệt để làm gì. Nhưng mà Hà Thái Hoài kịp nghĩ lại Vị tất Nhị tuyệt kiếm đau chịu thu nhận bản thân Làm truyền nhân Nên đã gật gù chấp nhận Vạn bối chưa biết tí gì Về kiếm thuật Chỉ e việc truyền thủ có phần lâu Lão bảo Có lâu gì thì chỉ trong nửa ngày là cùng Người cũng phải thuộc hết Toàn bộ kiếm quyết do ta truyền thủ Chỉ học thuộc không thôi Lẽ nào người cũng không học nói Nghe Lão đọc đi đọc lại cho Hà Thái Hoài nghe toàn bộ kiếm quyết, sau đó dùng một ngón tay thay cho kiếm. Lão vừa khua động vừa giải thích. Tùy kiếm pháp chỉ có tàm chiều, nhưng cứ mỗi chiều lại có ba thức biến hóa. Vị chi là thành chính chiêu, gọi là tam chiều cũ thức thuận nghịch chuyển liên hoàng. Xem đây! Có nhìn lão khua động ngón tay, Hà Thái Hoài mới càng dễ nhập tâm kiếm quyết. Và khi đã nhập tâm, một ngón tay của Hà Thái Hoài cũng dương ra và bắt đầu khua động theo lão từ lúc nào cũng chẳng rõ. Chỉ biết sau đó, lão vừa thu ngón tay về, vừa gật gù. Ngươi cũng không đến nổi ngù muội lắm. Việc ngươi chậm tiếp thu, chỉ vì người chưa từng được ai khai tâm đó thôi. Còn bây giờ thì chú tâm đây. Bảo thuận nghịch. Chuyển liên hoàn là như thế này. Tùy lão mấy động mỗi một ngón tay thôi, nhưng với cái nhìn của Hà Thái Hoài, thì một ngón tay của lão có khi biến thành ba ngón, khi thì sáu ngón, có khi là chín ngón. Đang định lên tiếng tán dương lão, Hà Thái Hoài chợt giật mình vì nghe lão bật quát. Ta bảo người phải chú tâm, sao người dám bắt tuân, hả? Thấy lão dừng lại. Và thần sắc thì đầy mệt mỏi Hà Thái Hoài lo sợ Mong tiền bối bỏ lỗi cho Nhưng mà tiền bối cần gì Phải tỏ ra quá tận lực Ở trong lúc này Chỉ là thi chuyển để truyền thụ thôi mà Lão cười héo hắc nói Nếu ta không tận lực Thì bảo sao người am hiểu Đến thấu diệt thế nào Là thuận nghịch chuyển liên hoàng Hãy nghe đây Ta thì không có nhiều thời gian Mà thuận nghịch chuyển liên hoàng Là động thái còn phải có Để tạo cho kiếm pháp tạm chiều cũ thức Đạt tới mức lợi hại tối thiểu Người phải cố hiểu là như thế này Lão lại giải thích Lần này có lẽ vì mệt Nên lão không cần dùng ngón tay thay kiếm để minh họa Dần già Hà Thái Hoài cũng hiểu Cũng sử dụng một ngón tay Hà Thái Hoài vừa mấy động vừa hỏi Gọi là liên hoàng Vì chiêu phải nói chiêu thức nói thức Đúng vậy, người đã hiểu rồi đó Hà Thái Hoài lại hỏi Còn bảo thuận nghịch chuyển Là chiêu nào nói tiếp chiêu nào cũng được Thuận thế nào nói thế ấy Không cần tuân thủ đúng chiêu thức trước sau Rất là đúng Hay phải gọi là tùy cơ ứng biến Bất cần quy củ Thuận thế nào đánh thế ấy Miễn sao không có sơ hở là được cảnh giới cao nhất của động thái này được gọi là thu phát tùy âm người cần phải luyện đến cảnh giới đó mới mong hoàn thành nhiệm vụ mà được ta ủy thác hà thái hoài tiếp tục luyện như không nghe thấy câu nói cuối cùng của lão và đến khi hà thái hoài thu tay về lão nhân đang nhầm nhi nhai từng đóa hoa sặc sỡ mà lão bảo đó chính là thức ăn của lão cũng cảm thấy đói hà thái hoài miễn cưỡng Dùng thứ thực vật duy nhất đó Tiền bối bảo là buộc phải Không ngại độc Đó là ý gì Lão vừa nhai vừa giải thích 16 năm trước Trong một nỗ lực hoàn toàn tuyệt vọng Để chi trì sinh mệnh Cho ngoại địa của ta Vốn chỉ mới có lên một Ta đã bị hung đồ Dùng độc để hạ thủ Sau đó khi biết ngoại địa của ta Đã bị hung đồ bắt giữ Ta vì muốn tự thân tìm lại ngoại điệp nên đã cố hết sức truy tìm và kết quả là... Hey. Ta chỉ gặp một người mà ta thật tâm chẳng muốn gặp, đó chính là Lưu Khánh Hà. Hà Thái Hoài kinh nghi, và Lưu Khánh Hà có hứa giúp tiền bối tìm lại ngoại điệp. Lão tỏ ra phiền muộn, đúng là y có hứa. Và cũng chính y đã đưa ta đến đây, báo với ta rằng mê hoa ảo tiên bồng là nơi duy nhất vừa giúp ta chi trị sinh mạng, chờ y tìm lại ngoại điệt cho ta, vừa có thể giúp ta hóa giải loại độc chất mà ta đã nhiễm là ngọa tiên lâu. Hóa ra y chỉ nói đúng có mỗi một ý. Hả? Là ý nào đúng? Là ta đã nhờ liệu pháp dĩ độc công độc. Nên vẫn chi trì được sinh mạng đến tận lúc này. Còn hai ý kia hoàn toàn sai. Hà Thái Hoài hoang mang. Một ý là hứa tìm đứa bé. Lưu Khánh Hà kể như chưa thực hiện được. Có thể bảo đó là chuyện lực bất tồng tâm. Còn ý cuối cùng là... Là hóa giải chất độc họa tiên lâu. <cười> Loại chất độc này quả nhiên không thể hóa giải được. Và mười sáu năm. phải chịu chôn thân ở đây chính là bằng chứng cho lời nói này của ta. Hà Thái Hoài chợt căm phẫn, hung đầu đó là ai? Vãn Bối hứa sẽ thay tiền bối báo thù. Là cốc chủ ngọa lòng cốc, đời duy nhất có sử dụng chất độc ngọa tiên lâu. Hà Thái Hoài gật gù, Vãn Bối đã ghi nhớ rồi, ngọa lòng cốc tốt. Cũng là nhất cử lưỡng tiện Vừa báo thù cho tiền bối Vừa phục thù Luôn cho lưu gia Lão liền giật mình Hả? thảm họa cho lưu gia Cũng có phần của ngọa long cốc nữa sao? Có Lão chép miệng Hề hey, Vậy thì không ổn rồi Có lẽ nào ngọa long cốc đã biết Một tự sự có thể bảo Là bí ẩn của lưu khánh hạ Là tự sự gì? Lão xua tay Không có liên quan đến người, bỏ đi Giờ thì tiếp tục việc luyện công Lần này chính là đào pháp Tuần tự cứ như thế cho đến ngày thứ ba Lão bảo Kiếm, đào, trưởng, chỉ và nội công tầm pháp Đó là những gì thuộc về sở học của ta Và ta cũng đã truyền thụ cho người xong. Đồng thời, thời gian ba ngày như hạn định đã mãn Ta hy vọng người đã ghi nhớ tất cả. Hà Thái Hoài gợt đầu. Tiền bối đã tận lực lẫn tận tâm trong việc điểm hóa võ học. Vạn bối đương nhiên phải ghi nhớ tất cả và rất là cảm kích. Lão xua tay. Người không cần phải cảm kích. Chỉ cần người diễn luyện tất cả cho ta xem một lần nữa là đủ. Bắt đầu đi. Diễn thì diễn. Hà Thái Hoài từng tự đọc lại từng thứ khẩu quyết và đọc đến đâu diễn luyện đến đó. Xong phần kiếm đào trưởng và chỉ, Hà Thái Hoài mới đọc đến khẩu quyết nội công. Lão ngăn lại, Người cũng phải diễn luyện cách tu luyện nội công. Nào nào, ngồi theo tư thế tọa công đi. Hà Thái Hoài làm theo, vừa lẩm nhẩm đọc khẩu quyết, vừa làm như thực hành theo tâm pháp. Một lúc sau, chợt Hà Thái Hoài thấy xuất hiện ở huyệt đan điền một luồng khí nóng, và luồng khí nóng đó như còn được xuất phát ở đại huyệt linh đài. Phấn khích về điều này, Hà Thái Hoài liền chiếu theo tâm pháp, cho hai luồng khí nóng dẫn lưu khắp các kinh mạch, theo từng vòng tiểu châu thiên và cứ lặp đi lặp lại mãi, cho đến lúc thần trí chìm hoàn toàn vào vô thức. Xã công Hà Thái Hoài gọi Tiền bối, vãn bối diễn luyện như thế đã đúng chưa? Không nghe tiếng đáp Hà Thái Hoài cười thầm Lão đã bỏ ra ngoài rồi Có lẽ lão đang dùng bữa Đứng lên Hà Thái Hoài định ra ngoài tìm lão Thì bất ngờ ở phía sâu lưng của Hà Thái Hoài Chợt vang lên một tiếng động nặng nề Hụt Quay lại và Hà Thái Hoài thất kinh Hả? Tiền bối! Tiếng động vừa vang lên là do lão nhân nọ vẫn đang trong tư thế ngồi, ngã sắp mặt xuống đất. Hà Thái Hoài vội đỡ lão dậy và nhận ra thân hình của lão đã cứng đờ. Hả? Sao lão là chết rồi? Lão chết từ lúc nào chứ? Và tại sao tay của lão vẫn cứ đưa ra phía trước như lão đã từng chụi tay vào ta? Lão bị choáng ngất và định chạm vào để gọi ta tỉnh lại sao? Sao ta cứ mãi tọa công, không biết bất kỳ cử chỉ nào của lão? Lão chết là chính vì ta, chính vì ta sao? Hà Thái Hoài thật sự đau đớn và cứ ngồi ôm thi thể của lão mãi, cho đến khi một quan của Hà Thái Hoài chợt chạm vào từng nét chữ mờ, Có lẽ được lão cố gắng lưu lại vào lúc cuối đời. Hà Thái Hoài đưa mắt độc qua, và càng đọc Hà Thái Hoài càng bàng hoàng. Cũng là vỡ lẽ nhiều điều nếu không được lão lưu tự giải thích, có thể Hà Thái Hoài đã không bao giờ hiểu được. Hít vào một hơi thật dài và thật sâu để lấy lại tầm khí bình lặng, Hà Thái Hoài chậm rãi lo an tán cho lão. Vượt qua vùng bình yên giả tạo là mê hoa ảo tiên bồng, Hà Thái Hoài không cần cố gắng lắm. cũng tạo cho bản thân tâm trạng phẫn nộ. Và điều đó không hề vô ích, khi hà thái hoài, rốt cuộc cũng đã nghe lại những chàng cười hô hố. Ha ha ha, chà chà, thật không ngờ tiểu tử ngươi cho đến lúc này vẫn còn an nhiên vô sự, cho dù đã đi vào mê hoa ảo tiên bồng, và ngươi cường quyết đến đây nạp mạng cho bổng cung sao. Hà Thái Hoài liếc nhìn bảy nhân vật được gọi là thất tình kim tinh, với y phục trắng vừa trắng vừa đỏ. Sao không nghe nói ngược lại hả? Là chư vị cho đến giờ vẫn lưu lại đây để chờ bổn thiếu gia đến thu thập tính mạng. Bọn chúng cười. hả Thu thập sao? Có phải là theo cách của người để từng thu thập ngũ quái mộc tinh và lục dục thổ tinh? Hà Thái Hoài nhìn từng tên ở trong bọn đang tỏ ra cao ngạo. Phải hay không, chư vị rồi sẽ biết thôi. Màu nói đi, chư vị là thuộc hạ huyết ma cung. Bọn chúng giật mình. Sao tiểu tử của người biết, có phải người đã được lão thất phu trưởng tuyệt sai đến đây để giúp hai lão kiếm đào thoát nạn? Hà Thái Hoài trầm giọng nói, chư vị thừa nhận là người có huyết ma cung. Bọn chúng liền xông đến. Phải thì sao? Hãy mau nạp mạng ra đây, tiểu tử ngu sững, Lời thoá mạ, miệt thị của chúng ngay lập tức biến Hà Thái Hoài thành một người hoàn toàn khác. Hà Thái Hoài chợt há miệng, cười độc ác. <cười> Vậy là bọn người phải chết. Như một tia khối mờ vụt xẹt đi, Hà Thái Hoài thần tốc. Lao vào giữa bọn xấu số gồm đủ bảy người Và âm âm âm Bảy tiếng chấn kình đanh và gọn Sau đó tất cả đều chìm vào tĩnh lặng Chỉ lưu lại tại đương trường đúng bảy thi thể Và một mình Hà Thái Hoài đang từ từ tròn tỉnh Nhìn quanh Hà Thái Hoài thở dài Khúc lão nhân nhận định quả là không sai mà Ta đã biến thành một người hoàn toàn khác Là một ác nhân Không ngại chuyện nhúng tay vào máu người Đoạn Hà Thái Hoài Vừa tiếp tục lao đi Vừa chấn an Mà chúng có chết cũng là đáng rồi Ai bảo chúng là người có huyết ma cung Lại còn dám mắng ta là một tên Tiểu tử ngu sẵn Chúng thật là đáng chết Đột nhiên Ở chầm rừng ở trước mặt Bỗng có một câu hỏi vang lên sốc sinh ngươi vừa bảo ai đáng chết hả? theo câu hỏi là ba nhân vật cùng một lúc xuất hiện, vút vút vút. hà thái hoài dù không muốn nhìn cũng phải thấy ba nhân vật đó có y phục nửa đỏ nửa lam. hà thái hoài hất hàm nói, quyết mà cùng môn hạ xong. ba nhân vật nọ cùng cười lên và lao vung vút vào hà thái hoài. Huyết mà hộ cung, tam nhân thủy tinh, còn ngươi, một súc sinh đáng chết. <cười> Hà Thái Hoài ghi nhận rất rõ, hai chữ súc sinh vừa nghe đã làm cho Hà Thái Hoài vụt phẫn nộ tột cùng, và sau đó là tâm trí hoàn toàn mờ đi để miệng bật thét lên một chữ trọn vẹn. chết Tiếng thét là dấu hiệu duy nhất cho biết. Hà Thái Hoài đã biến thành một con người hoàn toàn khác và điều tất yếu đã xảy ra là thân hình của Hà Thái Hoài liền quấn vào ba bóng nhân ảnh nửa đỏ nửa lam của ba nhân vật kia. ầm ầm, hào vù một vài loạt chấn kinh đầu tiên thì không sao nhưng những loạt chấn kinh càng về sâu thì Hà Thái Hoài càng cười sặc sủa. Bà bọn ngươi Vẫn chưa nạp mạng sao? Hãy đỡ thêm một chữ xem sao! <cười> đỡ! Trận chiến đã kéo dài bao lâu và tình thế thật sự đã xảy ra như thế nào? Hà Thái Hoài hầu như không còn nhớ gì nữa. Thực tại chỉ trở lại với bản thân của Hà Thái Hoài, kèm theo đó là nhận thức. Khi có một luận chấn kinh cực mạnh bỗng dán vào toàn bộ kinh mạch, Làm cho thần tình của Hà Thái Hoài kinh động Bùng Chưa kịp nhìn quanh cục diện Cũng chưa kịp tìm hiểu xem Điều gì đã xảy ra Hà Thái Hoài chợt nghe một âm thanh quát hỏi Ngươi thật sự là ai Sau lại âm hiểu thần pháp bách trầm Thứ thần pháp Chỉ còn mỗi Hà Thái Hoài là âm hiểu Và gã đã chết Nghe nhắc đến tính danh Hà Thái Hoài rùng mình khắp lượt và dương mắt nhìn vào nhân vật vừa quát hỏi. Đó là một huyết y nhân, và ba nhân vật Hà Thái Hoài từng biết là tam nhân thủy tinh, với y phục nửa làm nửa đỏ. Cái lướt nhìn của Hà Thái Hoài, làm cho huyết y nhân đứng đầu cũng phải bật tiếng cười lạc, quà lớp lụa, cũng màu đỏ huyết vốn che kính toàn bộ diện mạo của y. <cười> ngươi đừng mong kéo dài thêm thời gian, Đấy chờ đợi nguyên khí khôi phục, dưới trưởng huyết hoa của bản nhân, cho đến tận lúc này, dường như chưa còn người nào sống sót, đương nhiên, cũng phải kể đến cả người. Hạ Thái Hoài vụt chớp mắt vài lượt, sau đó ung dung gật đầu. Huyết hoa trưởng sao? Huyết hoa tâm pháp? Nếu tôi đoán không lầm, thì các hạ đang đề cập đến sở học tà ma của huyết ma chi vương. Đôi mắt của huyết y nhân đó, vụt bắn xạ hai tia nhìn nghi ngại. Nếu không muốn nói là y có phần rúng động, khiến cho lớp lụa che kính diện mạo y cũng thoáng rung lên. Dường như người quá am hiểu nội tình của bổn cung. Một sự am hiểu mà ngay đến thuộc hạ thần tính nhất của bản nhân cũng không thể am hiểu. Người thật sự là ai? Hà Thái Hoài chợt rùng mình chấn động. Sau đó với vẻ mặt làm như đang cố kiềm chế sự chấn động ngoài ý muốn, Hà Thái Hoài bỗng bật cười, nói Người thật sự muốn biết ta là ai sao? Vậy trước hết, hãy nói xem điều gì đã khiến cho hai trăm năm trước huyết mà chị Vương phải mất mạng. Hãy nói xem nào! <cười> đang cười, Hà Thái Hoài vụt ôm ngực lão đảo. Tùy thế, miệng vẫn tiếp tục cười. Dù chỉ còn là những tiếng cười đầy vẻ miễn cưỡng Huyết y nhân nọ Chợt thở ra nhẹ nhẹ Và dịch người bước lùi về phía sau Nhân đó y phát thoại ra lệnh Huyết hòa trưởng của bản nhân Sắp đến thời điểm phát tác Sẽ làm cho tiểu tử Sôi bụng huyết quản mà mất mạng Phiền nhị mà hỏa tình huyết hộ pháp tả hữu Thầy bản nhân tạm giữ mạng sống của tiểu tử này lại Cần phải đưa tên tiểu tử này về cho cung chủ tra hỏi một đôi điều cần yếu. Hóa ra nhị ma, hỏa tinh huyết hộ pháp tả hữu chính là hai huyết y nhân nãy giờ vẫn đứng sâu lưng của huyết y nhân nọ. Đó là hai nhân vật tuy cũng vẫn huyết y như là nhân vật kia, nhưng thay vì che kính diện mạo thì lại để lộ diện mạo thật. Một sự khác biệt quá nhỏ, Nếu căn cứ vào đó để nhận biết ai là nhân vật có bối phận thấp hơn, được gọi là tả hữu huyết hộ pháp. Tả hữu huyết hộ pháp quả nhiên là có bối phận thấp hơn và bằng chứng là cả hai cùng gật đầu, lãnh lệnh và hùng hổ tiến về phía của Hà Thái Hoài. Tương lệnh hộ giá cung chủ. Nhìn tả hữu huyết hộ pháp đang đi đến, Hà Thái Hoài đang lão đảo. Chợt chủ bộ đứng yên Sau đó Hà Thái Hoài Đã gây bỡ ngỡ cho bọn huyết ma cung Khi bất thần cười vang Và bật tung người lao đi Đà tạ đã quan hoài bổn thiếu gia không cần ai lo lắng Vẫn tự chi trì cho sinh mạng của bản thân Cáo từ <cười> Phúc. Hả? Hỏa ra Ngươi chỉ giả vờ chúng độc trưởng Ngươi chạy đâu cho thoát Hạ Thái Hoài có giả vờ hay không, và giả vờ như thế nào, thì có lẽ chỉ có bản thân của Hạ Thái Hoài là biết rõ hơn ai hết. Và vì biết như thế, nên Hạ Thái Hoài một khi đã có cơ hội tháo chạy, liền tận lực bình sinh vào việc thi chuyển khinh thần pháp bách cầm. Chợt ở trước mặt của Hạ Thái Hoài, bỗng hiển hiện lên một khu rừng. Với toàn bộ đều là một thảm lá vàng ẩm đạm Hà Thái Hoài càng thêm phấn khích Lao nhanh hơn đến chỗ có thảm vàng Một chớp ánh đỏ bỗng lao từ đâu đến Trắng ngang ở trước lối chạy của Hà Thái Hoài Đứng lại, ngươi lạ là... Tiếng hồ hoáng của hộ giá cung chủ khuyết y nhân đang cố bám theo sâu Hà Thái Hoài Chợt khẩn trương vàng lên Cung chủ hãy mau thu thập tên tiểu tử Y chính là có lẽ là truyền nhân di mệnh của thiên hạ đệ nhất tăng Một chớ ngại cho chúng ta ở sau này Đó là lúc Hà Thái Hoài như cũng đang cố tình lao thẳng vào bóng nhân ảnh đỏ Vừa mới xuất hiện trắng lối Huyết hòa trưởng gì đó của người đâu rồi Mà phải đem ra đón đỡ thử một kình lợi hại của ta Xem đây Hà Thái Hoài liền xuất phát một ngọn kình Làm cho bóng nhân ảnh trắng lối phải hốt hoảng Nhảy loạn qua một bên Nhân đó Hà Thái Hoài lao luôn vào khu rừng Có một thảm lá vàng ảm đạm Tài vẫn nghe phía sau Có tiếng nhân vật hộ giá cung chủ bực tức Tiểu tử chỉ vờ vĩnh thế thôi Cung chủ nhảy tránh Đúng là hợp ý của tiểu tử Giờ thì vô phương bắt giữ y rồi Ngoại trừ biện pháp tối hậu Là phóng hỏa Thiêu rụi cả khu hoàng dịp lâm này Tài của Hà Thái Hoài chỉ nghe đến đó là hết Khí huyết vụt sôi chào Và Hà Thái Hoài nghiêng người thổ huyết Sau một lúc cố chi trì nhưng lại vô hiểu Hà Thái Hoài khủy xuống và hôn mê hoàn toàn